Chương 2021, sự lựa chọn của đại đạo có lẽ tốt hơn là trực tiếp tham gia vào một cuộc chiến có xác suất diệt tộc rất cao, lão Long lựa chọn như vậy chính là chuyện thường tình của con người mà thôi. Tiêu Trần liếc nhìn cánh cửa đã hé mở, do dự không biết có nên xông vào dụng bạo lực để giải quyết vấn đề hay không. Cuối cùng, Tiêu Trần đã bỏ ý nghĩ này, lòng tốt trong nhân tính có ảnh hưởng rất lớn đến Tiêu Trần. Hơn nữa, Long tộc đã từng có ân với hắn, Dù thế nào đi chăng nửa Tiêu Trần cũng sẽ không làm được chuyện này. Nếu như Tiêu Trần mà tính đi xử lý loại chuyện này, có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi đồng ý tham chiến, hừ. Lòng tim tim nảy giờ vẫn không nhắc lời, đột nhiên bước ra khỏi cửa đá, đứng bên cạnh Tiêu Trần, hung dữ trừng mắt nhìn phía bên kia cửa đá, dùng danh nghĩa cá nhân. Lòng tim tim nói xong liền mỉm cười với Tiêu Trần, trong mắt đầy kiên quyết. Tiêu Trần mỉm cười xoa xoa đầu lông tim tiêm, không từ chối sự tham gia của lông tiêm tiêm. Mặc dù sức mạnh của một lông tim tim không đáng kể, nhưng đây cũng là một niềm an ủi đối với Tiêu Trần. Tiêu Trần hiểu được những chuyện như mộ rồng, những người như lão lông, sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy đi. Tiêu Trần gật đầu, dù chuyện có thế nào đi chăng nửa hắn cũng phải tiếp tục. Tiêm tiêm, cô về mộ rồng trước đi. Tôi phải đến một số nơi rất nguy hiểm. Tôi không thể chăm sóc cho cô được. Khi chiến tranh nổ ra, cô có thể lựa chọn lại. Lòng tim tim có chút không đồng ý lắm, nhưng sau bao nhiêu năm, cô gái nhỏ bốc đồng năm đó đã sớm trưởng thành rồi. Lòng tim tim gật đầu, thừa dịp tiêu trần đang ngây người, nhẹ nhàng hôn lên mặt tiêu trần một cái. Hẹn gặp lại, tiêu trần ca ca. Lòng tim tim đỏ mặt chui tọt vào cánh cửa đá. Tiêu trần xoa xoa khuôn mặt bị lòng tim tim hôn. Nở nụ cười, lá gan con bé này vẫn lớn như vậy Nhìn cánh cổng đá từ từ đóng lại, chuyến đi tới mộ rộng lần này coi như thất bại Nếu không có long tộc tham chiến, ảnh hưởng đến cục diện của chiến sau này có lẽ sẽ không nhỏ Tiêu Trần lắc đầu, bất đắc dĩ mím môi Tiêu Trần nhìn về phía xa, lẫm bẩm một mình trái lâu, hay là đi đến đó một chuyến Có rất nhiều vùng đất nơi không thể biết trong hư không Những nơi này có một điểm chung là không bị đại đạo quản chế và cực kỳ nguy hiểm Ở hầu hết những vùng đất nơi không thể biết Hoàn toàn không có sinh vật sống nào tồn tại Tất nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ Nơi mà tiêu trần sắp đến là vùng đất nơi không thể biết có những sinh vật tồn tại Nơi đó, ở trung tâm của một đại phế tích tan vỡ Được gọi là lưu đầy tội vực Ở nơi đó, ngoại trừ tiêu trần có thực lực thông thiên không một sinh vật nào khác dám tới gần. Tiêu Trần bật hết tốc lực của mình, nhảy nhanh trong hư không. Khi sắp đến lưu đầy tội vực, Tiêu Trần bị một cô gái cưỡi hồ lô chặn lại. Bà Tám, cô rảnh rỗi đéo có việc gì làm sao? Tiêu Trần đối mặt với cô gái không hề khách sáo chút nào. Cô gái đó chính là đại đạo, hơn nửa bản thể tự mình đến đây. Vẽ mặt cô gái nghiêm túc, hiếm thấy cô không đối đầu với Tiêu Trần. Hàng rào đang bắt đầu tan vỡ với tốc độ nhanh hơn rồi. Nghe được tin tức này, mỉ mắt Tiêu Trần nhảy lên liên tục. Vừa mới đến mộ rồng một chuyến thất bại, giờ lại có tin xấu như vậy, số mệnh dường như không nghiêng về phía Tiêu Trần. Còn bao lâu nữa sẽ bị hư hại hoàn toàn? Tiêu Trần cao mày hỏi. 3 năm, tối đa là 3 năm. Cô gái đưa ra một con số khiến Tiêu Trần không thể nào tran cau nhận được. 3 năm. Đối với những người tu hành, chỉ sợ đó là thời gian một lần ngồi thiền định mà thôi. Điều bếp bác nhất là Tiêu Trần vẫn chưa bắt đầu chính thức hợp nhất các thế lực khác nhau ở khắp nơi. Bà Tám, không có tin tức tốt hết à? Tiêu Trần sửa sang lại tâm tình của mình, vẽ mặt dễu cợt. Cô gái lắc đầu, vẽ mặt hơi dãy dụ như thể đang hạ quyết tâm. Tiêu Trần không vội vàng rời đi, yên lặng chờ cô gái mở miệng. Vẽ mặt của cô gái thay đổi nhiều lần, tự do dữ lúc đầu, Đến thờ ở cuối cùng, không biết cô đã quyết tâm làm điều gì. Tôi muốn tán đi. Cô gái nhìn tiêu trần, thẳng nhiên nói. Cô có bị bệnh không? Không được. Tiêu trần cao mày, không ngờ cô gái lại quyết định như vậy. Cô gái là hóa thân của đại đạo, nếu nạn tán đi, sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của thời đại linh khí. Nhưng tình không căn bản còn chưa sẵn sàng để nên đón thời đại mới, đường thay đổi còn chưa mở ra. Cô gái vẽ mặt kiên quyết lắc đầu, giải thích, bản thân đạo của thời đại này đã rơi vào hoàn cảnh bất lợi tuyệt đối với dị vực. Chỉ những người như các cậu đã biến đổi đạo của chính mình mới có sức chiến đấu một trận. Sau khi tôi tán đi, cậu hãy ngưng tụ số mệnh của tôi, giúp tình không sinh ra đại đế mới. Chương 2022 Sự lựa chọn của đại đạo 2 Tiêu trần lắc đầu Tôi không chấp nhận cách làm của cô. Nếu như cô phân tán bây giờ, thời đại sẽ dần dần trở nên hỗn loạn, vô số yêu ma quỷ quái sẽ chạy đến. Hơn nữa, về mặt tình cảm, tôi không ghét cô, không muốn nhìn cô giải tan đi. Cô gái hơi bất ngờ liếc nhìn Tiêu Trần, nếu cậu không ghét tôi, vậy thì tại sao ngày nào cậu vẫn oán hận tôi hết vậy? Đánh là thương, mắng là yêu, cô thì biết cái gì? Tiêu Trần liếc mắt. Phi. Cô gái vẽ mặt khinh thường, bà đây tin cậu được mới ghê. Tôi đi trước nhé, tôi muốn đến tội vực thử xem có thể thả những người đó ra không. Tiêu Trần nói xong chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Cô gái ngăn lại Tiêu Trần, cậu cho rằng tôi đang nói đùa sao. Tiêu Trần thở dài nói, còn có thêm mấy vị đại đế thì sao? Bọn họ có thể quyết định phương hướng chiến tranh à? Có còn hơn không? Cô gái vẽ mặt nghiêm túc nói, làm đi. Dù thất bại vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Tôi có nghĩa vụ canh giữ tinh không này. Đây là nghĩa vụ, cũng là ý nghĩa sự tồn tại của tôi. Cô gái nhìn chầm chầm vào tiêu trần, khí thế bức người. Tiêu trần im lặng. Tiêu trần có thể cảm nhận được sự quyết tâm của cô gái. Có người tham sống sợ chết, cũng có người hy sinh tính mạng vì chính nghĩa. Tiêu trần và cô gái nhìn chầm chầm nhau rất lâu, cuối cùng tiêu trần bái cô gái một cái rất sâu. Không nói gì. dáng vẽ cậu không nói lời nào thật khiến người ta không quen. Giọng điệu của cô gái thoải mái hơn, trêu chọc tiêu trần. Cô gái trêu chọc, nhìn tinh vân xinh đẹp xung quanh, trong mắt tràn đầy vẽ không muốn. Tôi cũng xem như chết trẻ nhỉ. Cô gái mỉm cười bắt đầu kết ấn trên tay. Tiêu trần gật đầu, linh khí thời đại số mệnh đại đạo đang hưng thịnh, hoàn toàn chưa đến lúc diệt vong. Cậu nghĩ thời đại tiếp theo sẽ là thời đại nào? Cô gái tò mò hỏi. Không biết nữa, cũng không muốn biết. Tiêu Trần lắc đầu. Không hiểu vì sao, Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Nhìn vẻ mặt hơi mang nét mệt mỏi của Tiêu Trần, cô gái tân tai nhạc hóa nói, tôi có lựa chọn mà, tôi có thể chọn tảng đi, cũng có thể chọn không tan biến. Thế nhưng cậu lại chon tan có lựa chọn nào khác, cậu chỉ có thể thắng, thua chính là cái chết. Cô nói nhảm nhiều thật đấy. Tiêu Trần nói ngồi trong hư không duỗi lưng đầy mệt mỏi. Lúc này tốc độ kết ấn của cô gái càng lúc càng nhanh, vệt sáng năm màu rọi sáng hư không đen tối bừng theo trên người của cô gái bừng lên. Vệt sáng năm màu soi sáng khắp hư không, rọi lên mặt của tiêu trần lúc sáng lúc tối, có vẻ hơi không chân thực. Đúng rồi, cho tới bây giờ cậu còn chưa từng hỏi tên của tôi nữa. Cô gái nói, cơ thể dần dần biến trong suốt. Tiêu trần ngẩng đầu, khóe miệng miễn cưỡng dơ lên. Mang theo ý cười bất đắc dĩ hỏi, vị tiên nữ xinh đẹp này, tôi có vinh hạnh biết phương danh của ngài không? À! Cô gái nhướng mày lên, khuôn mặt khinh bỉ, nể mặt cậu thành tâm như vậy, bản tiểu thư đành nói cho cậu biết vậy. Tôi tên mộ kiến, triều triều mộ mộ tương kiến. Đôi mắt của cô gái càng ngày càng sáng, nhưng cơ thể lại càng ngày càng trong suốt. Cuối cùng cho đến khi triệt để tan biến. Tiêu trần ngồi xếp bằng trong hư không? Ngơ ngác nhìn chín quả cầu sáng năm màu lớn chừng quả đấm tại nơi mà cô gái biến mất. Một quả cầu sáng năm màu lớn nhất trong đó tựa như cảm ứng được sự tồn tại của Tiêu Trần, không có bất kỳ dấu hiệu nào đột nhiên xông vào trong cơ thể Tiêu Trần. Ở trong nháy mắt này, Tiêu Trần tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Trần thấy được tinh vân đang xoay tròn, thân thể của đang phân tách, cơ thể và tinh thần tách ra lại hòa thành một thể. Tiêu Trần nghe thấy được tiếng cười của cô bé. Lúc ngẩng đầu lần nữa lại phát hiện mình đang ở trong một thế giới. Ở đây người ta tấp nập, có người trêu chọc, có người khóc cười, có ô tô bóp còi, có âm nhạc trung động. Tiêu Trần lặng lặng nhìn, nhìn bọn họ lớn lên, kết hôn, sống chết, già cả, vòng đi vòng lại, thế giới này cuối cùng vẫn phồn hoa ồn ào náo động như vậy. Nhìn trần thế muôn màu ấy, dường như đã hiểu được gì, lại dường như không hiểu được gì cả. Sau đó Tiêu Trần nghe thấy từng âm thanh chắc chắc Giống như trong cơ thể có thứ gì ấy đang nứt ra Giờ khác này, toàn bộ hư không xung quanh vị trí của Tiêu Trần tự như là mặt biển Phật Phòng tầng tầng lớp lớp Cực kỳ đồ sộ Ở phía sau Tiêu Trần, một bóng người hư ảo đứng dậy Trong tay bóng người đó đang cầm một thế giới Trong thế giới có thể nghe được tiếng ồn ào náo động của Trần Thế Tiêu Trần bỗng nhiên mở mắt, con mắt màu đen đột ngột chuyển sang thành màu vàng Một khí thế bá đạo khó có thể nói rõ bừng lên từ trên người tiêu trần. Một ngày này, tiêu trần bước vào cảnh giới võ thần. Chương 2023, bá đạo một ngày này, tình không cho ra đời một cường giả một thân mang sức mạnh song đế trước giờ chưa từng có. Một ngày này, có cự nhân đứng dậy ở trong hư không, tay nâng thế giới, nói cho chúng sinh trách nhiệm hơn thế. Một ngày này Tiêu Trần ngắm nhìn thế gian muôn màu Đột nhiên từ vương đạo đi vào bá đạo Tiêu Trần thần tính phơi nắng vui chơi ăn uống Trên địa cầu đột nhiên xoay người bật dậy Hắn nhìn vầm trời gào khóc Lão lưu manh đi rồi, lão lưu manh đi rồi Hoà wow. Tiêu Trần thần tính khóc thương tâm đến cực điểm Làm cho lòng người thấy đau Tiêu Trần ma tính ở hàng rào cũng cười Từ hôm nay trở đi Sẽ không còn ai dám nói chuyện lớn tiếng với cậu Không còn ai dám từ chối yêu cầu của cậu nữa. Tiêu Trần chấp hai tay sau lưng, đứng thẳng trong hư không. Một thân khí thế như là đao kiếm va chạm, hoa lửa lên bốn phía. Những hoa lửa tấy rơi vào trong hư không, như ngọn lửa cháy lan ra cỏ khô cuốn đi tất cả. Trên mặt Tiêu Trần không còn vẽ bất cần đời nữa, thay vào đó là thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Thu hồi quả cầu sáng năm màu mộ kiến để lại, Tiêu Trần bước ra một bước. Chớp mắt sau hắn đã xuất hiện trong một vùng hư không tan vỡ. Một cước đạp xuống. Hư không tan vỡ triệt để vỡ vùng, lại bước ra thêm bước nữa, trong tầm mắt cũng xuất hiện một tòa thành thị vô cùng lớn. Nơi này chính là tội vực. Tội vực bị trục xuất, thiên đường của Dương Nhiệt một thời đại khác. Bọn họ tụ tập ở chỗ này, ông đoàn với nhau, tích lũy ngày qua ngày, và bây giờ đã trở thành một thế lực to lớn ngay cả đại đạo cũng không làm gì được. Điều tiêu trần phải làm rất đơn giản, nhận mấy sinh linh ở thời đại khác ấy làm chó. Một làn sương đen cuốn tới, mang theo một cái vòi rồng màu đen, bên trong vòi rồng có một bóng người to lớn đang cười ha hả đầy dữ tợn. Nơi này chính là không chào đón kẻ từ bên ngoài. Vừa dứt lời, tiêu trần cũng đã xuất hiện ở trung tâm sương đen. Tiêu trần đạp xuống một cước, vừa hay đạp lên trên đầu bóng người kia. Vòi rồng khổng lồ rơi xuống cứ như là sao băng. Bay về phía thành lớn. Âm. Thành lớn trong nháy mắt bị nứt vỡ, tội vực lưu truyền vô số năm tháng đã hoàn toàn biến mất dưới một cước ấy. Sương đen tán đi, một tên kỳ quái mọc ra bốn cánh tay bị tiêu trần giảm nát vào trong nền đất vỡ tan. Hắn ta chưa có chết, cũng chẳng phải do hắn ta mạnh cỡ nào, chỉ là bởi vì tiêu trần không muốn làm cho hắn ta chết mà thôi. Cái tên bị giảm lên vừa định nói chuyện. Lại phát hiện Tiêu Trần đã giơ cái chân đạp trên người hắn ta lên. Sau đó cái chân ấy lại đạp lên trên miệng hắn ta. Tiêu Trần đến lười liếc nhìn hắn ta lấy một cái, quay sang thành thị vỡ nát thản nhiên nói, hai lựa chọn, một, đi theo tôi, hai, tất cả đều chết ở chỗ này. Tiêu Trần vừa dứt lời, mấy bóng người phá tan bầu trời đang định trốn đi mất Tiêu Trần tiện tay trảo một cái, mấy bóng người vừa mới nhắm về phương xa đã bị bắt dựng ở trên không. Sau đó Tiêu Trần giơ tay lên, tùy ý nhéo nhéo, mấy bóng người đó trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đây là thần hồn câu diệt, hoàn toàn tiêu tán. Tất cả sự sống, tại thời khắc này đều căm như hến, không dám lên tiếng. Đến ba tiếng, nguyện ý đi theo tôi thì đi ra. một. Tiêu Trần vừa mở miệng, vô số điểm đen đã xông ra khỏi thiên địa. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, Nguyên Anh rất rõ ràng. Một khi mình tiếp nhận quả cầu ánh sáng bảy màu ấy, vậy có nghĩa là hắn ta đã đem tất cả của hắn ta hiến cho Tiêu Trần. Thấy Nguyên Anh không dám nhận, Tiêu Trần nói với vẻ mặt không chút thay đổi, người không tiếp, ta có thể thay đổi người khác. Một luồng khí thế sát bén khiến linh hồn của Nguyên Anh đều không the sac ben khien linh hon cua nguyen anh đeu khong ngung rung động tản ra từ trên người Tiêu Trần. Đó cũng không phải sát khí, mà là khí thế của chính bản thân báo đạo của Tiêu Trần tự mang sau khi chuyển thành bá đạo. Cảm nhận được giọng nói không nóng không lành của Tiêu Trần, Nguyên Anh hiểu rất rõ, nếu như mình không nhận quả cầu ánh sáng bảy màu ấy thì sẽ có kết quả gì? Với Đại Đế đi theo con đường bá đạo này, nhìn chung toàn bộ lịch sử cũng không gặp nhiều, đặc điểm lớn nhất của bá đạo chính là không giảng đạo lý. Người đi theo vương đạo, bạn còn có thể nhây với hắn, giảng đạo lý với hắn, thế nhưng với người đi bá đạo, bạn sao mà dám có chút ngỗ nghịch nào? Thân là dương nghiệt thời địa khác. Nguyên Anh không theo thời đại chôn vùi mà chết đi, chỉ bởi vì hắn ta muốn sống. Với hắn ta mà nói, sống, là kỳ vọng lớn nhất, cũng là động lực lớn nhất. Nghĩ tới đây Nguyên Anh không do dự nữa, bịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt tiêu trần. Mắt thấy Nguyên Anh quỳ xuống, Dương nghiệt tiền triều rậm rạp chăn chít phía sau hắn ta cũng quỳ xuống theo. Chương 2024, việc bẩn Nguyên Anh cung kính bò sát mặt đất, giờ hai cánh tay lên. Tiêu Trần không nói tiếng nào, chỉ là bỏ quả cầu sáng năm màu vào trong tay của Nguyên Anh. Thân thể Nguyên Anh có chút run rảy, cho dù cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, thế nhưng ý nghĩa của quả cầu sáng này đối với hắn ta, đối với tất cả người tu hành mà nói, thật sự là rất tuyệt vế. Thậm chí ý nghĩa của quả cầu sáng ấy đã vượt qua cả la rat tuyet voi tham chi y nghia cua qua cau sang ay đa vuot qua ca truong sinh. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất tay, Sau lưng hắn xuất hiện một cái ghế hư ảo. Tiêu Trần ngồi trên ghế, chống cầm, lặng lặng tự hỏi. Mọi người không dám nhúc nhích tí nào. Chỉ có thể đàng hoàng quy chờ chỉ thị kế tiếp của Tiêu Trần. Tiêu Trần một ức tự hỏi, cũng không có quá mức vội vàng sao động, cho tới khi trên phế tích ấy có mặt trời mọc lên, Tiêu Trần mới đứng dậy từ trên ghế. Hai nhiệm vụ Tiêu Trần rốt cuộc bắt đầu nói chuyện, mọi người cuối cùng cũng thấy yên lòng hơn không ít. Không sợ Tiêu Trần nói yêu cầu gì quá đáng, bọn họ chỉ sợ Tiêu Trần cứ như vậy ngồi im không nói tiếng nào. Mặc dù khí thế sắc bén như con dao rọc xương trên người Tiêu Trần không đặc biệt nhằm vào bọn họ, nhưng bọn họ cũng cảm giác khó chịu vô cùng. Một, huấn luyện tốt thuộc hạ dưới tay Tiêu Trần nói, giao chiến trận lấy được từ chỗ của mã bạch tàng cho Nguyên Anh. Nguyên Anh tiếp nhận bằng hai tay, không dám thờ ơ mà phục chế một phần. Hai, đi săn giết tu sĩ trong hư không, tốt nhất là trực tiếp tiêu diệt luôn mấy đại thế giới. Gì, gì cơ? Nguyên Anh cho rằng mình nghe lầm, bèn lắp bắp hỏi lại. Săn giết tu sĩ, nếu như có thể thì tốt nhất là hủy diệt mấy đại thế giới, động tĩnh nhất định phải lớn, tin tức cũng phải đu đúc truyền bá nhanh, nhất định phải ngụy trang kỹ, tốt nhất là thủ đoạn của ma đạo. Nguyên Anh nghe mà tê quá cả mồ hôi lạnh. Hán ta không rõ tại sao Tiêu Trần phải làm như vậy, cưng ủng không dám hỏi. Hai năm sau, mang theo thuộc hạ của ngươi tới nơi này tập hợp. Tiêu Trần nói, khắc tọa độ của địa cầu vào trong đầu Nguyên Anh. Thuộc hạ tuân mệnh. Nguyên Anh gật đầu thật mạnh. Tiêu Trần không nói nữa, nhìn xung quanh một cái rồi bóng người dần dần biến mất. Tiêu Trần đi rồi, tất cả mọi người sụi lơ trên mặt đất áp lực kinh khủng ấy khiến cho tim bọn họ đập nhanh đến suýt chút nữa thì nổ tung. Thành chủ, chúng ta thật sự muốn đi ra ngoài sao? Có người tiến lên hỏi. Nguyên Anh gật đầu, nhìn quả cầu sáng năm màu trong tay nói, đây là khí vận của đại đạo. Nghĩa là có khả năng rằng đại đạo ấy đã tiên tán, áp chế của đại đạo đối với ta cũng tự nhiên không còn nữa. Thời đại sắp bắt đầu thay đổi rồi, nếu mà có được lựa chọn chính xác, thời đại tiếp theo, chúng ta cũng không cần phải ẩn ẩn núp núp nữa. Nghe lời nói này, trong mắt mọi người sáng lên ánh sáng kinh người. Bọn họ ngoại trừ muốn tiếp tục sống ra, thì còn có một nguyện vọng chính là quang minh chánh đại đi ra ngoài, có thể tùy ý nhau du trong tinh không. Mong thành chủ đại nhân, mang chúng tôi leo lên con thuyền lớn của thời đại này. Mọi người mong mỏi. Nguyên Anh gật đầu, cho dù như thế nào. Bắt đầu làm việc đi đã. Sở dĩ tiêu trần hạ đạt nhiệm vụ tiêu diệt một phần đại thế giới cho Nguyên Anh. Thật ra nguyên nhân cũng rất đơn giản thôi, vẽ thanh bình mà tin không biểu hiện ra chỉ là dáng vẽ, hoàn toàn không có dấu vết chiến tranh bùng nổ. Đây là một điểm rất thông minh của dĩ vực, bọn họ không có phái ra lượng lớn nhân viên tình báo ẩn nút bên này, thậm chí không có bất kỳ cử động đánh cỏ động rắn nào. Trong toàn bộ tin không, người biết có dĩ vực gần xâm lớn sợ rằng cộng lại cũng không cao hơn 5 người. Sống ở gian nan khổ cực, chết vào yên vui Hơn nửa thời gian hàng rào phá toái đã bị áp súc xuống chỉ còn trong vòng 3 năm Bây giờ tiêu trần đã không còn thời gian Nếu đi theo những tu sĩ kia giảng đạo lý, giảng đại nghĩa Sợ rằng dù có giảng thì cũng chẳng có ai tin Tiêu trần cần để cho mấy người nguyên anh nguy trang thành người xâm nhập Đi làm mấy việc dơ bẩn đó Chỉ có thật đã thật có uy hiếp to lớn Mới có thể để cho những tu sĩ này bảo đoàn đứng lên Tiêu Trần dừng lại ở một vùng hư không không có có sự sống sinh ra. Lĩnh vực Thiên Chinh. Tiêu Trần trực tiếp mở ra lĩnh vực của mình, vô số xiên xích to lớn vươn ra từ trong hư không. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp phong tỏa toàn bộ tinh không này. Hai gian phòng màu đen khổng lồ rơi xuống. Tiêu Trần trực tiếp bước vào một gian phòng trong đó, lặng lặng ngồi ở trọng năng lực của lĩnh vực Tiêu Trần là lựa chọn, một sức mạnh có liên quan tới cả nhân quả. Nhân quả từ trước đến nay đều là sức mạnh thần bí kinh khủng nhất, mạnh mẽ nhất. Mặc dù là tiêu trần hoàn chỉnh, cũng không thoát khỏi nhân quả được. Lĩnh vực của tiêu trần là ngộ ra từ ông lão thần bí, tiêu trần cần phải gặp được ông lão, để tìm kiếm phương pháp đối kháng với chủ dị vực. Chương 2025, Việc Bẩn 2 Người không đổi khí vận với mình Bản thân tiêu trần lại thành đối tượng công kích của lĩnh vực của bản thân. Một cánh tay già nua khô héo, từ trong phòng xuất hiện. Dường như nhận thấy được là tiêu trần, cánh tay già nua khô héo kia rõ ràng dừng lại một chút. Tiêu trần đứng dậy, cung kính bái với cánh tay già nua kia, quấy rối tiên sinh, đệ tử có việc thương lượng. Sở dĩ tiêu trần xưng hô chủ nhân của cái tay ấy là tiên sinh, thứ nhất là vì kéo quan hệ chấp nối. Thứ hai, sức mạnh lĩnh vực của Tiêu Trần đúng là đến từ chủ nhân của cái tay này, kêu một tiếng tiên sinh thật ra cũng không sai. Cậu ấy, luôn luôn đến loạn như vậy. Một tiếng nói già nua vang lên, sau đó cảnh sát trong nhà bắt đầu hư ảo mơ hồ. Tới lúc cảnh sát trước mắt rõ ràng lại, Tiêu Trần phát hiện mình đang đứng trên một con sông không có dòng chảy. Giữa sông, có vô số hình ảnh sáng tắt có thể thấy được, vô cùng đồ sộ. Dòng sông thời gian. Tiêu Trần nhíu mày, không rõ vì sao vị kia lại mang mình tiến tới nơi đây. Cậu không nên tới tìm tôi. Giọng nói già nua vang lên, sau đó một ông lão có diện mạo mơ hồ chống gậy xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Tuy rằng ông lão trước mắt đúng là đứng trước mặt mình thật. Thế nhưng Tiêu Trần lại có loại cảm giác mờ ảo, thấy không rõ, sợ không tới. Nhìn bóng dáng mờ mờ của ông lão, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đệ tử thực không có cách nào. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Ông lão cũng bất đắc dĩ thở dài, cậu hoàn chỉnh, và phân thân để lại ở dị vực kia vốn chính là hoàn mỹ nhất. Nói như thế nào? Trong lòng tiêu trần có dự cảm bất tường. Ông lão nhẹ nhàng phất tay, một cái ghế dài xuất hiện ở bên người, ông lão ngồi lên trên nó trước. Ngồi đi, tôi chậm chậm nói cho cậu nghe. Ông lão vỗ xuống vị trí trống bên cạnh. Đợi tiêu trần ngồi rồi. Ông lão mới chậm rãi nói tiếp Cậu ở dì vực kia từ lúc hắn sinh ra cho tới sau này đều vẫn sống trong quá khứ dòng sông thời gian không thể ghi lại mọi chuyện của hắn cũng có nghĩa rằng mọi chuyện hắn làm sẽ không nhiễm nhân quả Tiêu trần gật đầu chuyện này hắn có biết đến Không chỉ như vậy nguyên nhân vì dòng sông thời gian không thể ghi lại thực lực của hắn không bị tất cả nhân tố ảnh hưởng có thể không hạn chế tăng trưởng tiếp Mặc dù tăng trưởng quá chậm Thế nhưng từ hỗn độn sơ khai đến cho tới hôm nay, thực lực của hắn đã không thể lường được. Đây là chuyện Tiêu Trần lo lắng nhất. Cũng là mục đích chính yếu nhất khi hắn đến tìm ông lão. Thực sự không cách nào đối kháng sao. Tiêu Trần chưa từ bỏ ý định hỏi lại. Ông lão nhìn Tiêu Trần, cuối cùng chuyển ánh mắt về phía bầu trời, cũng không nói câu nào. Tiêu Trần không rõ đây là có ý gì. hay Ông lão thở dài thật sâu, mơ hồ trong ánh mắt tràn đầy sự thương hại. Vốn dĩ, cậu hoàn chỉnh trước kia lựa chọn hắn ngang ở dị vực, chỉ là cuối cùng lại chẳng biết tại sao lại đổi quẻ, hắn đặt tất cả mọi thứ lên người cậu. Loại thương hại ấy, không biết vì sao khiến Tiêu Trần nhìn mà toàn thân nổi da gà. Sự thương hại ấy, tự như một đứa bé thấy người lớn sắp giết gà ăn thịt, trẻ con cho dù có không đành lòng thế nào, cũng không ngăn cản được chuyện gà bị giết. Ông lão tiếp tục nói, Cậu của hoàn Chỉnh hẳn là biết rõ hậu quả, hắn của dị vực, thực lực sẽ không ngừng bành trướng, cho dù cậu trở nên cường thịnh đến đâu thì cũng đều không thể đối kháng hắn. Tiêu Trần cúi đầu, nghĩ hôm nay có phải đến nhầm rồi không, nghe nói như thế, lòng tự tin của hắn lập tức biến mất luôn. Ông lão lại ngẩng đầu nhìn vòm trời, Tiêu Trần đột nhiên trong lòng sáng ngời. Trong lời của ông lão, có nhắc tới thực lực của chủ dị vực chỉ sẽ tăng trưởng lên cao. Phân tích kỹ đó là tích lũy về lượng, cũng không phải biến hóa về chất. Có ý nghĩa là, chủ dị vực cho dù có thực lực mạnh đến đâu, hắn và mình trên bản chất không có gì khác nhau. Thế nhưng tiêu trần không rõ, mình đã đạt tới đỉnh cao nhất của việc tu hành, lại đi lên trên thì thành cái gì nữa. Loại chuyện này hoàn toàn không có tham khảo, tiêu trần căn bản không biết vào tay từ đâu. Tiên sinh, có thể chỉ điểm ta một hai không? Tiêu trần thành tâm hỏi. Ông lão lắc đầu, nhưng khi nhìn Tiêu Trần mắt ông ta lai dày vẻ không đành lòng. Một lúc lâu sau ông lão dường như là đã quyết tâm hạ quyết định nào đó. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện sau. Tiêu Trần gật đầu ngồi nghiêm chỉnh, lời ông lão kể kế tiếp, có thể sẽ ảnh hưởng đến xu thế chiến tranh. Nhìn bộ dạng của Tiêu Trần, ông lão nhìn không được bật cười, không sao đâu, thả lòng một chút. Tiêu Trần cười cười nhưng cũng không dám chậm trễ. Thích câu cá không? Ông lão hỏi. Chương 2026, cá và người câu cá tiêu trần có chút không hiểu lắm, nhưng vẫn là lắc đầu, trước đây không có kiên nhẫn, hiện tại không có thời gian. Thật ra tôi cũng không thích câu cá. Ông lão cười, cũng lắc đầu. Thế nhưng tôi từng quen biết với một người thích câu cá vô cùng, hơn nửa hắn vẫn còn rất có kiên trị, để câu một con cá lớn, trong rất nhiều năm. Cuối cùng, con cá đó mắc câu rồi, thế nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Tiêu Trần có chút không nghĩ ra, câu cá có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ông lão nhìn Tiêu Trần một cách đầy ẩn ý nói, trong ao có cái gì? Ai cũng không biết được, có thể là cá, cũng có thể là độc xà có lẽ là những vật khác. Người tiên sinh quen biết câu được cái gì? Đọc xa sao? Tiêu Trần hỏi. Cá, một cá rất, rất lớn, lớn đến kéo thẳng ông ta xuống nước. Ông lão càng nói lại càng vui vẻ, dường như đây là một chuyện mắc cười. Tiêu Trần có chút không hiểu, vậy tại sao ông ta không buông ta, cần gì phải chờ con cá mắc câu? Ha ha, tâm tư của người câu cá, cậu không đoán được đâu. Lão tâm tình người ta thoải mái cười nói. Sau đó thì sao? Tiêu Trần tiếp tục hỏi. Sau đó thì ông ta chết đuối trong hồ nước. Lúc ông lão nói lời này. Mắt ông ta nhìn chăm chăm vào Tiêu Trần, dường như muốn biểu đạt cái gì. Tiêu Trần giật giật mí mắt, nếu không phải đối diện là lão gia tử, phỏng chừng có thể nhảy dựng lên đánh người, Tiêu Trần phiền nhất loại này bí hiểm. Tiêu Trần lặng lặng tự hỏi. Ông lão cũng không đi quấy rậy Tiêu Trần, chỉ là ngồi trên ghế dài nhìn hình ảnh sáng tắt bên trong dòng sông thời gian. Thỉnh thoảng có một số hình ảnh xuất hiện dao động, ông lão vương bàn tay khô già để kéo mình lại, khi xem lại thì hình ảnh kia đã khôi phục bình tĩnh. Theo thời gian từng giờ trôi qua, sắc mặt Tiêu Trần càng ngày càng khó coi. Chúng ta đều là con cá bên trong ao cá đúng không? Tiêu Trần hỏi, sắc mặt khiến người ta sợ cỡ nào? Ông lão không gật đầu, Cũng không có lắc đầu, ông ta tựa hộ đang cố kỵ cái gì Nhưng nhìn dáng dấp của ông lão Trong lòng Tiêu Trần đã có câu trả lời khẳng định Ngài muốn ta đi tìm thêm một người Con cá kéo người câu cá xuống nước Tiêu Trần tiếp tục hỏi Ông lão lắc lắc đầu nói Cậu phải hiểu được rằng cá thủy chung là cá Cho dù thỉnh thoảng có kéo người xuống nước Người bị dụ dỗ chính là người kia Tiêu Trần rốt cuộc rõ ràng Ông lão muốn mình tìm đến đây để làm gì rồi? Ông lão gật đầu, từ trên ghế dài đứng lên, cậu phải hiểu được một việc, cậu cuối cuối phải đối mặt với ai? Tiêu Trần đứng dậy theo, gật đầu với ông lão, ông lão cuối cùng những lời này mới là quan trọng nhất. Tiêu Trần hiểu, chính cuối cùng mình phải đi mặt không phải là chủ dị vực, mà là người câu cá kia. Tiên sinh liệu có thể báo cho đệ tử biết, tôi phải đi đâu tìm kiếm người câu cá chết chìm đấy? Không biết. Ông lão lắc đầu, giải thích với Tiêu Trần, dòng sông thời gian ghi chép sự kiện, tôi có thể giúp cậu được, nhưng ghi chép lại là chuyện không thể nào, tôi cũng hết cách rồi. Tiêu Trần gật đầu, ông lão nói nhiều như vậy, đã là hết tình hết nghĩa. Đi thôi, vượt qua cửa ải hiện nay này trước kia, mới có thời gian tới. Ông lão phất tay. Tiêu Trần lại cúi người với ông lão, trước khi đi Tiêu Trần hỏi một vấn đề cuối cùng, con cá lớn có thể kéo người xuống nước là ai? Ông lão cười, cậu nói còn có thể là ai? Tiêu Trần cũng cười theo, đã biết được đáp án. Có thể cũng chỉ có hắn, mới có thể làm ra được loại đó này đi. Đứng trong hư không, Tiêu Trần nhìn trời sao rộng lớn vô ngần, ai có thể nghĩ tới ở đây chẳng qua chỉ là một cái tao cá, thôi chứ. Tiêu Trần nhớ tới lời của ông lão, trong ao cá cũng không chỉ có cá, có thể còn có vật gì đó khác. Tiêu Trần đương nhiên không muốn làm cá, dù tức cũng chỉ có thể làm cá. Muốn làm một con thực nhân ngư nướng ghê. Tiêu Trần dưng lại trong khoảng không, suy nghĩ rất nhiều tình huống, cuối cùng vẫn là buông tha việc tìm kiếm người câu cá bị chết đuối. Thứ nhất, là không có manh mối nào cả, nếu tìm kiếm như rồi không đầu thì không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Thứ hai, Tiêu Trần cảm thấy nếu kéo người đánh cá xuống nước dìm chết, hắn ta nhất định sẽ để lại thứ gì đó cho bản thân. Mặc dù manh mối vẫn chưa xuất hiện. Tiêu Trần đã linh cảm rằng chuẩn bị mà hắn đã bố trí sắp xuất hiện. Cuối cùng, Tiêu Trần lấy ra những quả cầu ánh sáng đầy màu sắc do mộ kiến để lại, một trong số chúng được đưa cho Nguyệt Anh, và còn lại tám quả. Nói cách khác, có thể cưỡng chế tạo ra tám vị đại đế. Tuy nhiên, Tiêu Trần không biết sức chiến đấu có thể mạnh đến mức nào vì thứ này đã bị đại đạo khí vận cường hành nâng lên đến đáy lớn. Chương 2027, kết quả tốt đẹp Tiêu Trần thậm chí còn nghi ngờ liệu có thể có một lĩnh vực duy nhất dành cho Đại Đế hay không. Nhưng có điều có còn hơn không? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cầm lấy một quả cầu ánh sáng, khẽ gõ vào. Quả cầu ánh sáng xuyên thủng không gian, trực tiếp xông về phía minh bộ. Quả cầu ánh sáng đầy màu sắc rơi vào tay Mã Bạch Tàng, người đang chỉnh hợp đội quân. Mã Bạch Tàng khẽ gật đầu với bầu trời, không nói gì thêm. Cảm nhận được rằng quả cầu ánh sáng nhiều màu đã đến minh bộ một cách an toàn, Tiêu Trần lại công ngón tay bắn ra. Lần này quả cầu ánh sáng rơi vào trong bất quy sơn. Lục liễu đang tiến hành điểm binh, nhìn quả cầu ánh sáng nhiều màu rơi vào tay mình với vẻ mặt không ngờ. Lý do Tiêu Trần không đưa quả cầu ánh sáng cho Lưu Tô Minh Nguyệt là vì cân nhắc của bản thân. Lưu Tô Minh Nguyệt sở hữu ngọc sơn thần, lại được vô số sơn quỷ cung phụng, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lưu Tô Minh Nguyệt bước vào cảnh giới đại đế, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nửa tính cách Lưu Tô Minh Nguyệt không thích hợp dùng binh, sự hiện hữu của cô đối với Sơn Quỷ, là một ký thác trên tinh thần, như một vật biểu tượng vậy. Mà Lục Liễu, người sắp bước vào cảnh giới đại đế, mới là sự lựa chọn tốt nhất. Lục Liễu nhìn quả cầu ánh sáng năm màu, có chút khinh thường mở con mắt màu xanh lá ra, hắn cũng không muốn thiếu nợ nhân tình của Tiêu Trần. Suy nghĩ thật lâu lục liễu vẫn là thu lại quả cầu ánh sáng. Cảm nhận quả cầu ánh sáng đã lắng xuống, Tiêu Trần gật gật đầu. Nhìn tin không bao la mênh mông bát ngát, Tiêu Trần có chút do dự, có nên để cho lòng tim tim một quả. Nếu lòng tộc cuối cùng không tham chiến, đưa quả cầu này về nơi ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tiêu Trần nhắm mắt lại, vứt bỏ cảm giác nhân tình đối với lòng tim tim, bắt đầu tính toán khả năng lòng tộc sẽ tham chiến lớn đến bao nhiêu. Tiêu Trần rất nhanh liền mở to mắt, quyết định đánh cược một lần. Nếu như bản thân có thể nắm bắt được vị trí của lông mộ, vậy thì lão lông kia có tham chiến hay không, nhất định phải suy nghĩ thêm một chút. Lông mộ phiêu nhiên bất định, nguyên nhân lớn nhất cũng chính là bởi vị trí bảo của lông tộc, vũ quan bàn. Vũ quan bàn có thể tạo bước nhảy không gian, thậm chí có thể điều khiển thời gian trôi qua, muốn tìm lông mộ trong tinh không bao la bát ngát, căn bản là chuyện không thể nào. Có lẽ tiêu trần trước kia không có cách nào, nhưng tiêu trần hiện tại có rất nhiều biện pháp để có thể tìm ra lông mộ. Tiêu trần nhìn về phía phương xa, con mắt dần dần biến thành kim sắc, huyết khí toàn thân tự như sông lớn lao nhanh gầm thét lên. Không riêng như thế, linh khí trên người tiêu trần, đột nhiên co rút lại, sau đó toàn bộ bọc phát ra ngoài. Một mảnh tinh vân không người này, lập tức bị hai loại võ thần cùng đại đế khủng bố nghiền nát. Tiêu Trần cũng không phải cố ý muốn làm nứt vỡ phiến tinh không này. Tiêu Trần chẳng qua là muốn tập trung hết lực lượng lên trên mắt mà thôi, phiến tinh không này chỉ là bị những lực lượng tiết ra ngoại vô tình làm nứt vỡ. Tiêu Trần hành tẩu bên trong hủy diệt. Hai mắt quan mang màu vàng càng ngày càng thịnh. Tiêu Trần muốn nhìn xem tương lai, nhìn xem địa điểm tiếp theo lông mộ sẽ xuất hiện, nếu có Tiêu Trần thần tính bên người thì tốt rồi. Đôi mặt dọc ở trên trán của hắn, Được Tiêu Trần nguyên vẹn giao phó, trời sinh có thể xem được tương lai, không cần phải tạo ra động tỉnh lớn như Tiêu Trần làm như vậy. Rất nhanh Tiêu Trần đã nhìn thấy hình ảnh lông mộ xuất hiện, ở một đại thế giới phùng hoa, thời gian xuất hiện cũng không qua gần. Thưa cơ hội này, Tiêu Trần dứt khoát không dừng tay, mà tiếp tục nhìn xem thời gian chuyển dời đến 3 năm về sau. Trực tiếp nhìn kết quả của cuộc chiến tranh. Thế nhưng Tiêu Trần chỉ trông thấy một mảnh hỗn độn. Tương lai của ba năm sau, lại không thể nhìn thấy được. Vậy có nghĩa là, kết quả của cuộc chiến tranh cho đến bây giờ vẫn chưa được định số, điều này đối với Tiêu Trần mà nói là một tin tức không tồi. Tiêu Trần nhắm mắt lại, kim sắc trong đôi mắt lại có huyết, đây chính là hậu quả của việc nhìn tương lai. Hơn nửa điều Tiêu Trần nhìn lại là một đại sự kiện ảnh hưởng đến toàn bộ tinh không, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ hiện tại đã sớm tan biến thành khói bụi rồi. Tiêu Trần lau máu tươi đi. Bay thẳng tới đại thế giới mà bản thân trong thế kia. Tiêu Trần ngay người suốt nửa tháng ở nơi gọi là U Minh đại thế giới. Tiêu Trần mỗi ngày đều đúng giờ ba bữa cơm một chén mì nước trắng, tiểu nhị tiện mì cũng không nhìn tiếp được nữa, có khi tự mình điểm thêm chút thịt cho tiêu Trần. Kết quả tiêu Trần đến đụng cũng không động đến thịt trong mì dù chỉ là một chút. Tiểu nhị từ trước tới nay chưa từng gặp phải người nào kỳ lạ như vậy cả, cũng chưa từng gặp gia hỏa nào mà lại không biết tốt xấu như vậy. Chương 2028, kết quả tốt đẹp, 2, ngày thứ 10 năm, tiêu trận nếm qua tot đep hai ngay tâm, tran đen qua điem đưa cho tiểu nhị một thanh đao, sau đó không còn quay trở lại thêm lần nào nữa. Rất nhiều năm về sau, một người thanh niên vác theo một đao, ở một nơi tên là Minh U Đại Thế Giới, sáng lập ra một tông môn tên là Tế Tuyết Đình, chuyện xưa mới từ đó mà bắt đầu. Long mộ hàng lâm Lần này lại không hề có lão lông nào sắp vẫn lạc mà là chân lông triều hồi các loại đại thế giới lông mộ. Chiến tranh sắp nổ ra, lão lông này cơ hồ là muốn bảo hộ tất cả những tộc nhân của mình. Nhìn cửa đá mở ra, tiêu trần mặt không biểu tình. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tôi có thể tìm được lông mộ, chủ của dị vực cũng có thể tìm được nơi này, bây giờ có thể nói chuyện một chút không? Cửa đá mở ra không có trả lời, đối với lông tộc mà nói, đây là một tin tức vô cùng xấu, lão lông kia cũng đang do dự. Tôi để lại cho tiêm tiêm một quả cầu đại đạo khí vận, lông tộc các người đã bao nhiêu năm không có lông đế ra đời rồi. Đối với các người mà nói, chiến tranh lần này là kiếp nạn mà cũng là kỳ ngộ, tôi khẩn cầu các người tham chiến, không vì ai khác, mà là vì chính mình. Tiêu Trần nói xong đem quả cầu ánh sáng ngủ sắc nâng lên. Quả cầu ánh sáng theo thời gian dần bay về phía bên trong cửa đá. Tiêu Trần lặng lặng đợi chờ đáp án. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng lông tim tim phẫn nộ gào thét truyền ra từ bên kia cửa đá. Thật lâu sau, một âm thanh già nua vang linh, có vài phần bất đắc dĩ. Lông tộc sẽ dẫn đầu tộc nhân trưởng thành tham chiến. Tiêu trần gật gật đầu, vô luận như thế nào thì mục đích cuối cùng cũng đã đạt được. Đa tạ. Tiêu trần ông quyền thi lễ một cái. Rời khỏi minh u đại thế giới, tiêu trần quyết định quay trở lại địa cầu làm công tác trù tính chung. Thời gian quá gấp, không cho phép bản thân hắn ở bên ngoài chạy khắp nơi nữa. Cổ lực lượng lớn nhất vẫn còn chưa tiến hành chỉnh hợp. Nhân tộc, chủng tộc cường đại nhất, phức tạp nhất, tiêu trần quyết định sẽ giải quyết vấn đề này ở địa cầu. Còn về phần năm quả cầu ánh sáng, tiêu trần quyết định chia cho thú tu hai quả, nhân tộc 3 quả. Đã có ý định, tiêu trần liền không cân nhắc thứ khác, bước lên con đường trở về nhà. Chuyến đi lần này của tiêu trần có lẽ là ngắn nhất. Tổng cộng mất khoảng nửa năm. Thực ra, làm việc gì cũng không mất nhiều thời gian, Tiêu Trần dành phần lớn thời gian cho việc đi đường. Địa cầu vẫn vậy, 81 ngôi sao khổng lồ xung quanh địa cầu vẫn chưa bắt đầu khởi động. Lần chết tiệt, làm gì vậy? Tiêu Trần nhìn thấy cặp mông nhỏ của Hát Phong, vặn vẹo trong khoảng không, muốn đi lên tác một cái. Muốn chết à, anh. Hát Phong kinh hải run lên, quay đầu nhìn lại Tiêu Trần với vẻ mặt phẫn quốc. Tiêu Trần như một bóng ma, Hát Phong hoàn toàn không phát giác được. Làm gì vậy? Tiêu Trần tò mò hỏi. Hát Phong trận mắt lợn, bất mãn nói, còn có thể làm gì nữa? Bố Trần chứ còn gì nữa? Ồ, xong sớm như vậy. Tiêu Trần trở nên hứng thú. Hát Phong kiêu ngạo nâng đầu heo lên, đúng vậy, anh còn không có nhìn ra heo da đang làm cái gì. Anh không gạt lão tử đó chứ? Tiêu Trần có chút hoài nghi. Dù sao đại quân truyền tống, là mấu chốt liên quan đến thắng bại chiến tranh, cho nên không thể có sai sót. Nhìn thấy sự hoài nghi của tiêu trần, hát phong xoa xoa mông của mình với một nụ cười xấu xa. Với thiên nhai bất động thành của thần tính tỷ tỷ kỳ thực, hầu hết các vấn đề đã được giải quyết. Bản thân thiên nhai bất động thành là một bảo vật, và nó hoàn toàn có thể chống lại lực xé rách của truyền tống. Tất cả những gì tôi cần làm là liên kết hai địa chỉ tọa độ mà thôi. Tiêu Trần gật đầu, vậy cũng không có vấn đề gì, có thể nói rõ ràng, làm việc chăm chỉ, khi nào xong việc. Anh đây sẽ lấy cho Mi một chị dâu. Hắc Phong nhìn theo bóng lưng của Tiêu Trần rời đi, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn, suy nghĩ hồi lâu, tên đầu heo mới đáp lại, anh lấy vợ thì liên quan rắm gì đến heo da. Anh Trần không sao chứ, sao lại cảm thấy kỳ quái, sẽ không bị cô gái xấu xí nào đó bỏ rơi chứ. Hát Phong thì thầm, Vẫn cái mông nhỏ của mình nghịch ngầm trong khoảng không một lần nữa. Tiêu Trần trở về nhà, không hề báo động cho ai, chỉ là cầm một cái ghế, đi đến đỉnh Thánh Sơn. Đào nô sau khi chết hóa thành Thánh Sơn, Tiêu Trần đã rất lâu không có tới nơi này. Ngồi trên đỉnh núi. Ngục lông đen cắm ở đó. Ngục lông là một thanh đao rất đặc biệt, đoà linh và bản thể của nó có thể tách rời nhau. Ngục lông đi đến hư không để giúp Tiêu Trần thu thập thông tin trong khi cơ thể chính ở lại trên Thánh Sơn. Tiêu trần rút ra ngục lông, cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi, hắn cũng không nhìn kỹ thanh hát đao này. Chương 2029, tin tức từ con rồng trong ngục tiêu trần cuộn lại góc áo của mình và bắt đầu cẩn thận lau lưỡi đao, nhẹ nhàng như người yêu của mình. Trên lưỡi đao, những vết nứt năm xưa đã được sửa chữa hoàn toàn, Và thân đau màu đen vẫn đơn giản và thanh nhã, hoàn toàn không nhìn ra đây là một thanh hung khí đã chinh chiến vô số, giết địch vô số. Sau khi lau đào, ông ngục lông, tiêu trần nửa nằm trên ghế, thổi gió núi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một mùi thơm bùng lên, đánh thức, tiêu trần. Ngay khi tiêu trần vừa mở mắt, hắn đã nhìn thấy một ngục lông một thân áo giáp màu đen, tư thế oai hùng vô song đang đứng bên cạnh mình. Tiêu trần rùng mình một cái... Lập tức ngồi dậy khỏi ghế, này, cô trở về khi nào vậy? Mục lông trắng bệch nhìn Tiêu Trần, cầm lấy thanh đao trên tay Tiêu Trần, nhẹ nói, vừa quay về. Mọi chuyện thế nào rồi? Tiêu Trần trực tiếp quan tâm đến những gì Mục lông đi làm. Mục lông nhìn chầm chầm Tiêu Trần với một biểu hiện kỳ lạ. Tiêu Trần bị chầm chầm trong lòng sợ hãi, xoa xoa mặt, sao vậy, trên mặt của tôi có cái gì sao? Mục lông lắc đầu, trước đây đại nhân không như vậy. Dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu tiêu trần Trước đây tôi là người như thế nào? Hảm hại lừa gạt Người chê chó ghét một tên du thủ du thực Ngục Long không chút khách khí nói Không đợi tiểu trần phản bác Ngục Long nói tiếp Đại nhân trước đây luôn rảnh rỗi đến hốt hoảng, Cũng không tu hành cũng không hiểu đạo Cả ngày lang thang trêu mèo chọc chó Khi dễ người khác khắp nơi Tiêu trần vừa nghe thấy một hồi liền cảm thấy xấu hổ Tự hỏi liệu trước đây mình có thực sự là một kẻ vô liêm sỉ như vậy không? Trước đây đại nhân luôn cười, nhưng bây giờ đại nhân cứ cúi đầu xuống, tôi không quen. Ngục Long nói, nét mặt từ từ trầm xuống. Tiêu trần bất lực mỉm cười, mở tay ra nhẹ nhàng ông lấy Ngục Long. Đây là lần thứ hai tiêu trần ông Ngục Long. Lần đầu tiên là tên này nhìn trộm Ngục Long đang tắm, vô tình rơi vào bồn tắm của Ngục Long, kết quả bị Ngục Long cắt đứt xương cốt toàn thân. Lần này, ngục lòng không có cự tuyệt Tiêu Trần, cô có thể cảm giác được Tiêu Trần đã thay đổi, tựa hộ có cái gì nhiều hơn cái gì bớt đi. Sẽ trôi qua. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, nhìn lên mặt trời. Mặt trời sẽ mọc, mặt trời sẽ luôn luôn mọc. Tôi đã đi một vòng hư không, nhưng thông tin tính báo có hạn. Tôi có thể thấy rằng có tới ba nghìn thế giới được ghi lại. Tiêu Trần đứng trên đỉnh Thánh Sơn. Trong khi Ngục Long báo cáo cho Tiêu Trần những gì bản thân đã thu thập được. Hơn nữa, những đại thế giới này đều phân tán. Nếu muốn tụ tập, chỉ có thể để bọn họ tự mình đến địa câu. Nếu như nguyên một đám đi đi lại lại căn bản là không có quá nhiều thời gian để trì hoãn. Tiêu Trần gật đầu, tình huống này đã được dự liệu trước. Thú tu bên kia tôi đã đi một chuyến, hành trình diễn ra tương đối suôn sẻ. Những chúng đại trí giả của họ dường như đã thấy trước rằng chiến tranh sắp nổ ra, và họ sẵn sàng tham gia cùng chúng ta. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có tin vui. Tiêu Trần lấy ra hai quả cầu ánh sáng nhiều màu và đưa chúng cho Ngục Long. Ngục Long nhìn quả cầu ánh sáng, sắc mặt thay đổi, với kiến thức của mình, cô đương nhiên biết quả cầu ánh sáng có ý nghĩa gì. Tiêu Trần lắc đầu mà không giải thích bất cứ điều gì. Cô lại đi đến thú tu bên kia một chuyến. Đưa hai quả cầu ánh sáng cho thủ lĩnh của bọn họ, nói về vấn đề tài nguyên, bọn họ tài nguyên dồi dào, cố gắng để bọn họ vận chuyển đi, tôi muốn tạo thành một thể thống nhất, trang bị thích hợp công kích trận chiến. Mục lông gật đầu, vừa định rời đi, đột nhiên dừng lại. Khi tôi trở lại, tôi phát hiện một đại quân kỳ quái, cướp giết đại thế giới trong hư không. Có cần quản hay không? Tiêu trần lắc đầu, đó đều là người của tôi, nếu không thương tổn bọn hắn. Nhân loại khó có thể đoàn kết Ngục Long gật đầu Hiểu ý định của Tiêu Trần Tôi đi đây Ngục Long nói Quay lại và nhìn Tiêu Trần Ừm Tiêu Trần gật đầu Không có gì muốn nói hay sao Ngục Long cau may Tiêu Trần có chút sửng sờ Nói cái gì Cô cũng đâu phải là một đi không trở lại Anh xứng đáng cả đời Không có cô gái nào thích anh Ngục Long đảo mắt Bóng dáng dần biến mất Hả? Tiêu Trần gãi gãi đầu, tôi không được cô gái nào thích. Đùa gì vậy? Sau khi ngục lông rời đi. Tiêu Trần dừng lại nghỉ ngơi, trực tiếp tìm thấy Thanh Y, hồ, anh đã về rồi. Nhìn thấy Tiêu Trần, Thanh Y vui mừng đến mức suýt khóc không ra tiếng. Tiêu Trần có chút bực bội, chỉ cần nhìn vẻ mặt của Thanh Y liền có thể biết được, có chuyện xảy ra rồi. Đoàn thương đội đã quay trở lại, nhưng lại bị lũ con rùa đó giam giữ. Thanh Y không do dự, trực tiếp nói về những gì đã xảy ra. Tiêu Trần cao mày hỏi, chính là những người muốn nhập cổ phần mà trước kia anh nói sao? Chương 2030, gặp lại từ kiến quân hơn thế nữa, họ đã liên kết với một số nguy đế để gây áp lực lên chúng tôi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, biết rồi, anh đi thương lượng với bọn họ, tôi chờ ở đây. Thanh Y không hỏi thêm câu nào, chỉ cười toe toét rồi bước ra cửa. Tiêu Trần ngồi trong văn phòng của Thanh Y, không có việc gì làm liền đi. Về khi nào thế, cũng không biết báo một tiếng. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa. Nhìn người ở cửa, Tiêu Trần mỉm cười, người này quả nhiên là người quen cũ, từ kiến quân và vợ của anh ta là Bạch Chỉ. Bạch Chỉ đăng ôm một cô bé dễ thương có vẻ là con gái của họ. Cặp đôi này đến với nhau sau bao khó khăn, giờ họ đã có con gái rồi, thời gian trôi thật nhanh. Mới trở về không lâu. Tiêu Trần tươi cười đáp lại, chào hỏi từ kiến quân ngồi xuống. Bây giờ gặp nhau, Tiêu Trần nghĩ cũng thuận lợi làm việc. Sau khi chào hỏi, Tiêu Trần bắt đầu nói về chính sự, những đứa trẻ đi ra từ học viện đều là do anh dẫn dắt sao? Từ kiến quân gật đầu, đại đa số đều là do tôi dẫn, hiện tại tôi cũng đang làm công tác phòng ngự địa cầu. Như vậy cũng tốt. Tiêu Trần gật đầu, một mình một người dù sao cũng yên tâm hơn một chút. Sau khi suy nghĩ, Tiêu Trần lấy ra một quả cầu ánh sáng nhiều màu sắc. Đưa cho từ kiến quân, thứ này có thể cường hành khiến thực lực của anh tăng lên tới đại đế, anh cất cho cẩn thận. Từ kiến quân sửng sốt, hoàn toàn không dám nhận lấy, hắn chỉ là một thần vô chỉ cảnh, ngay cả ngưỡng ngụy đế cũng chưa có sợ tới, làm sao dám hy vọng xa vời có thể lên tới đại đế. Vốn dĩ tôi đang nghĩ xem nên đưa nó cho anh hay là thanh y. Tiêu Trần mỉm cười, đặt quả cầu ánh sáng nhiều màu sắc vào tay từ kiến quân. Không được, không được. Từ kiến quân vội vàng muốn trả lại quả cầu ánh sáng đầy màu sắc cho Tiêu Trần. Anh hãy nghe tôi nói. Tiêu Trần lắc đầu. Vốn dĩ, tôi muốn đợi thanh y, đợi đến khi chiến tranh bùng nổ, tôi ra tiền tuyến, hậu phương sẽ do anh ta trấn thủ, sắp xếp tổng thể. Từ kiến quân hung hăng gật đầu một cái, nên giao cho Thanh Y, hắn so với ta đầu óc cùng thực lực đều cao hơn rất nhiều. Tiêu Trần nở nụ cười, nhưng là nhìn thấy anh, tôi nghĩ anh thích hợp tiến nhập cảnh giới đại đế hơn. Từ kiến quân sửng sờ, không, không có lý do. Tiêu Trần giải thích, Thanh Y nói cho cùng vẫn luôn cô đơn. Dù anh ấy có ý thức hy sinh vì thế giới này, nhưng anh ấy không lo lắng, và không có người muốn bảo vệ anh ấy cả đời. Thanh y trong lòng rất có chính nghĩa. Nhưng không có tình cảm vụn vặt. Có thể vì chính nghĩa mà chết một cách khẳng khái, nhưng sẽ không vì chính nghĩa mà chiến đấu đến đổ dọc máu cuối cùng. Với anh ta mà nói như vậy quá phiền toái, còn không bằng chết một cách thống khoái. Anh không giống như vậy, anh có gia đình, có những đứa trẻ, những thứ này còn quan trọng hơn mạng sống của anh rất nhiều, anh có thể vì gia đình mình mà điên cuồng liều mạng. Từ kiến quân im lặng, Tiêu Trần nói đúng, vì vợ con, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả cái chết. Một khi chiến tranh nổ ra, tôi cần một đại đế đáng tin cậy để trấn giữ hậu phương. Anh chính là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Trần đứng dậy, vỗ vai từ kiến quân rồi biến mất tại chỗ. Nhìn thấy bóng dáng Tiêu Trần biến mất, từ kiến quân hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Thanh y đại nhân, chuyện này ngài trì hoãn chuyện này hết lần này đến lần khác, là không thoải đáng đâu. Trên một chiếc thương thuyền cặp bến trong hư không, một nhóm người đang họp trong phòng họp. Thương thuyền quá lớn để có thể cặp bến địa cầu, chúng chỉ có thể đậu trong hư không. Trên hành trình trở về của đoàn thương đội, hàng hóa còn chưa kịp tháo dở, đã bị bảy nguy đế cưỡng chiếm rồi. Mặc dù trong số các cổ đông của thương đội, cũng có không ít nguy đế của đại thế giới. Nhưng ngoài một vài người biết rõ tiêu trần và đứng sang một bên với thanh y, không ai biết những người còn lại đang nghĩ gì. Trước sự hung hãn của bảy nguy đế, những tên còn lại đều không có ý định xông lên. Chư vị, Tại Hạ muốn báo cho các bạn một tin rất đáng tiếc. Trong phòng hợp, biểu hiện của Thanh Y tràn đầy nghiền ngẩm. Ý của anh là, tin đáng tiếc là cái gì? Mấy người xấu tính lập tức nhảy dựng lên. Mọi người đừng nóng vội. Một lão giả tóc trắng đứng lên, vương tay phải nhẹ nhàng đè xuống. Những người ồn ào, lập tức an tỉnh lại. Ông lão này tên là Hạ Thiên Phong, địa vị vô cùng lớn, xuất thân trong một gia đình ẩn dật lâu đời. Một số người thậm chí còn tin rằng gia tộc này đã tồn tại từ thời đại vĩ đại cuối cùng còn sống sót. Lần này, mấy gia hỏa của mấy đại thế giới liên hợp đương nhiên sẽ gây áp lực đối tốt hơn đối với thương đội.